Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gần hết khuôn mặt Hàn đang lần khuất trong bóng tối Và ẩn sau những gốc cây gạo cổ thụ cộc cằn Buổi sáng bắt đầu tràn về trên dãy núi trùng phong thật dạng sữa Ánh bình minh đang trải dài xuống những bãi đất trống minh mang Như một tấm thảm khổng lồ được dát vàng ống ánh Tất cả những khóm cây bụi cỏ đang góp mặt trên sườn núi cũng như bừng tỉnh trước ánh bình minh lộng lẫy này. Những cánh chim chố ngủ trong các vách đá cũng đang tiếu tiết bay ra để chào đón một ngày mới. Lúc này Kiều Vy mới tỉnh giấc. Đêm qua, cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, cô đã được gặp các bạn của mình. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc mà cô cùng với mọi người nắm chặt tay nhau và vui đùa thỏa thích. Giờ nghĩ lại, Cô cảm thấy như hơi ấm của các bạn vẫn còn đang phẳng phất quanh mình. Giá như bóng đêm, cứ kéo dài mãi. Để giấc mơ cô không bao giờ đứt đoạn, thì điều đó có phải là tốt biết bao. Nhưng thời gian đã bắt cô quay trở về thực tại. Và dù nó có phũ phàng đến mấy, thì cô cũng phải chấp nhận. Chứ không thể coi đó như là một sự bổ nhìn. Phía bên ngoài, ánh nắng chan hòa đang khẽ lắt qua những bụi cỏ, dọi vào phía trước cửa hàng. Làm cho Vi cảm thấy thật ấm áp Cô nhanh tay thu dọn đồ của Đạt Rồi lại tiếp tục lên đường Vi đã thông báo với bố mẹ là cô sẽ vắng nhà trong 3 ngày bởi lý do là cô muốn đi thăm hỏi Một người bạn ở phương xa Vì vậy cô không muốn lãng phí thời gian Khi mà chuyến đi của mình Lại không có được một kết quả rõ ràng Mặt trời đã lên cao Theo từng bước chân của Kiều Vi Cô vẫn tiếp tục men theo con đường mòn Bên triển núi Những bước chân miệt mài không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có kết quả. Khoảng hơn 3 tiếng sau, vì cũng đã đặt chân được lên đỉnh ngọn núi trùng phòng. Ôi, đẹp quá! Ánh mắt xoe tròn, kiểu Vi về thực sự ngạc nhiên. Vì cảnh bật ở đây đa dạng hơn rất nhiều so với những lời kẻ mà cô đã từng nghe được. Mọi thứ thật chủ phú. Từng cây đá chỉ thiên hình thành san sát nhau như một rừng gươm ráo. Dưới chân chúng là những khóm hoa dại Tưng bừng khoe sắc Từng khóm dây leo Bao trùm gần kín cả những cây đá lô nhô Không gian rộng lớn Trên này hoàn toàn có thể tạo ra được Một thế giới hoàn toàn riêng biệt Kiểu Vy không ngờ được rằng Trên này mọi lối đi đều thuận tiện như vậy Những ngà đường Tuy chẳng chịt Nhưng lại không gồ ghề không đan chéo nhau Thật hùng vĩ Tuy gọi là những ngà đường Nhưng Kiểu Vy cũng chẳng Thể nắm rõ được Nó có phải là những con đường hay không Ngồi xuống cạnh một góc cây đá để nghỉ ngơi Vì lấy chai nước rào uống Rồi cô suy nghĩ về bức tranh đó Thực ra Cô quyết định đi chuyến này là để cầu may Chứ cô còn đang chẳng biết rằng Cái điểm đánh dấu đó Thực sự có phải là ở nơi này hay không Cô vẫn nhớ như in từng nét vẽ Của bức tranh đó trong đầu mình Đó là cảnh Của những cây đá trơ vơ Và trong số những cây đá đó Có một cây Có thanh đá cắt ngang ở phía trên Giống như hình cây thánh giá Dấu mực đỏ được điểm chính giữa Vị trí cắt ngang đó Nhưng có một điều mà Kiều Vi Cũng chẳng rõ được Hình cây thánh giá ấy là của tạo hóa làm nên Hay là do bàn tay của con người Tạo dựng Giờ đứng tại đây Thấy trước mắt là muôn ngàn những cây đá cao vút Lộ nhô vì lại cảm thấy mình bắt đầu có hy vọng Sau mà hồi nghỉ ngơi cô bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình Kiểu vì đi lòng vòng Qua những cây đá sần sùi để quan sát Dường như tất cả đều trở thành lãnh thổ Của những cây cỏ leo bám víu Kiểu vì là người rất thông minh và cẩn thận Cô đã không quên đánh dấu Những chỗ đường mà mình đã đi qua Để tránh lạc đường Đúng là cuộc hành trình tìm kiếm này Đối với cô không hề dễ dàng chút nào Lúc này Vi đang đứng trước một mòm đá cao để quan sát Cô đôi mắt nhìn thì thấy Hàng ngàn hàng bạn Những cây đá lô nhô nhiều vô kẻ Chúng đan sen chẳng chịp như một mê cung Rồi nối đuôi nhau chạy về cuối tận chân trời Những cây đá này hầu hết đều bị Những đám dây leo ba phủ Vậy nên việc nhận diện được cây đá Có mang hình chữ thập Không phải là dễ dàng Kiểu vì vẫn mãi miết Kiếm tìm trên đầu những mỏm đá Mà cô không hề để ý rằng Chờ chiều đang dần bắt đầu xế bóng Những cái chim mại viết bay lượn, sau mà hồi chúng đậu xuống tầng mòm đá mà cất lên những tiếng kêu rèn dĩ khô khan trong việc phía xa xanh, vì thấy mặt trời ẩn đỏ như mắt ai đang đeo nặng cực nghe chuyện hot nhất tại đọc